Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3618 khổ nhục kế. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Lam sắc tinh hải. Vân Trung tiên tử rõ ràng nâng lên vật ấy. Nếu là Lâm Hiên ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy ngạc nhiên thậm chí. Là thấp thỏm lo âu. Từ khi đạp vào con đường tu tiên, hắn đã trải qua vô số khúc chết. Hiểm trở. Có thể đi cho tới hôm nay một bước này, cố nhiên là hắn cố gắng nguyên. Nhân, nhưng Lam Sắc Tinh Hải cũng không thể bỏ qua công lao. Nếu không, hắn chính là liên tiếp linh căn đều không có ra họa, làm. Sao có thể có thành tựu ngày hôm nay đâu này? Cố gắng cơ duyên, số phận, những điều này thiếu một thứ cũng không. Được, Lam Sắc Tinh Hải trợ lực, lại càng không tất nhiều lời bảo vật. Này nguyên vốn là hắn lớn nhất huyền bí. Ngoại trừ Nguyệt Nhi chưa từng cùng người thứ hai chia sẻ. Nhưng hôm nay lại không cẩn thận cho hấp thủ ánh sáng. Tuy nhiên tần nhiên hơn phân nửa cũng là suy đoán. Nhưng nàng đã dám. Đối với vạn giao vương nói như vậy tự nhiên cũng là không nhỏ nắm. Chắc ngươi nói cái gì thật sự là lam sắc tinh hải sao không có khả năng. Ngươi không phải nói tiểu tử này cùng ngươi đồng dạng. Là từ hạ giới Phi thăng mà đến tu tiên giả Chính là một cái hạ giới tồn tại Làm sao có thể đạt được lam sắc tinh hải Vạn giao vương nhìn không được Gào lên Hừ hạ giới tồn tại Như thế nào tự không khả năng đạt được lam sắc Tinh hải Ngươi chắc có lẽ không quên Bổn tục lúc trước như thế nào Hao hết thiên tân vạn khổ Mới vào tay cái này bảo vật Sau đó thì sao Thất lạc mất Thần nhiên thở dài thanh âm nhưng lại bình tĩnh vô cùng. Vạn giao vương ngẩn ngơ trên mặt cũng lộ ra trầm tư biểu lộ đến. Lam sắc tinh hải lai lịch vô cùng thần bí. Thế nhân đều nói nó là. Theo tiên giới lưu truyền tới nay bảo vật. Nhưng đến cùng là đúng hay. Không nhưng căn bản không thể nào khảo chứng cái gì. Chỉ biết là năm đó là mặt nguyệt tộc thiên vu thần nữ ra ngoài du Lịch cơ duyên xảo hợp. Đã nhận được cây này bảo vật. Nhưng mà lại là họ không phải phúc. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội cường đại mặt nguyệt tộc bởi vì này. Kiện bảo vật trêu chọc đến rồi cường địch vô số. Cuối cùng hào hán. Đánh không lại nhiều người. Toàn bộ tan thành mây khói mất. Lam sắc tinh hải trải qua một phen tranh đoạt bị thiên ngoại ma quân. Đoạt được. Vực ngoại thiên ma không có có bao nhiêu người dám trêu chọc. Nhưng thiếu cũng không có nghĩa là sẽ không có sự tình đến tận đây. Cũng không cáo một giai đoạn. Chân tiên rõ ràng cũng tới lấn vào. Hơn nữa lâm phàm tiên nhân tổng cộng có ba cái. Người khác sợ vực ngoại thiên ma. Nhưng chân tiên lại sẽ không quá mức. Sợ hãi cái gì. Tuy nhiên thiên ngoại ma quân không phải chuyện đùa đối với bọn họ. Cái này cấp bậc tồn tại cũng là một loại uy hiếp. Nhưng muốn như vậy. Lùi bước lại nói chi quá mức Dù sao Lam sắc tinh hải không phải Chuyện đùa Vì hắn mạo hiểm một lần giá trị tuyệt đối được Vì vậy ba vị chân tiên hợp lại mà tính Mạo hiểm tiến nhập vực ngoại Thiên ma giao diện ở bên trong Đằng sau kết quả không cần phải nói Tự nhiên là tại thiên ma giao Diện ở bên trong đưa tới sóng to gió lớn Trải qua thiên tân vạn khổ Kinh nghiệm đấu pháp vô số Ba vị chân Tiên rốt cuộc tìm được lam sắc tinh hải rồi. Nhưng như thế bảo vật, vực ngoại thiên ma sao lại có buông tay vừa. Nói cường giả ra hết, tính ra hàng trăm thiên ngoại ma đầu. Đem chân. Tiên chẳng đứng, song phương đánh nữa một cách long trời lở đất. Chàng diện chi thảm thiết, khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Mấy trăm thiên ngoại ma đầu vẫn lạc, chân tiên cũng có hai người hồn. Quy địa phủ. Chỉ còn lại có mạnh nhất một cái, miễn cưỡng chạy thoát. Rồi, kết quả như vậy, nói lưỡng bài câu thương cũng không đủ. Mà nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là kinh này một. Dịch, lam sắc tinh hải, rõ ràng tung tích đều không có, không hiểu. Thấu thất lạc mất. Rơi vào khe hở không gian. Không biết rơi vào ở đâu. Vực ngoại thiên ma tự nhiên là không cam lòng vô cùng. Nhưng mà chuỗi lạc tại vết nứt không gian bảo vật muốn mất mà được. Lại có thể so sánh mò kim đáy biển khó hơn quá nhiều. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì tốn hao tâm huyết vô số như cũ. Là chút nào manh mối cũng không. Nhưng hôm nay tận nhiên lại nói đến một lần tự hạ giới tu tiên giả. Rõ ràng đã nhận được cách này bảo vật có thể sao. Vạn giao vương trên mặt tràn đầy âm tình bất định chi sắc tin tức. Này quá mức rung động rồi. Nói miệng không bằng chứng theo lý thuyết, hắn không có lẽ tin tưởng. Nhưng vân trung tiên tử nói chi chuẩn xác, thấy thế nào cũng như có. Vài phần nắm chắc. Huống chi cái này lâm tiểu tử tu hành như thế nhanh chóng đạt được. Làm sắc tinh hải thì ra là giải thích duy nhất rồi. Nói ngắn lại, đa quan hệ đến Lam Sắc tinh hải cái này rất giỏi bảo. Vật thả tin rằng là có còn hơn là không. Cái kia theo tiên tử chi cách nhìn, cái này Lâm tiểu tử sẽ tới hay không trụy ma tốc. Cái này không tốt lắm nói, bất quá Lâm tiểu tử cũng không phải là bạc. Tình bạc ý nhân vật, nếu như ta không có đoán sai, có lẽ sẽ có bảy. Thành đã ngoài nắm chắc. Tần nhiên hơi suy nghĩ một chút, như thế Như vậy trả lời Bảy thành nắm chắc cũng không coi là nhỏ Bất quá tiểu tử này đã là Độ kiếp hậu kỳ chắc hẳn Cũng sẽ biết sở trường về một hai trùng bảo Về tánh mạng chi thuật Tiên tử tuy nhiên được phi thiên ma chủ chân Chuyện Nhưng chuyển thế về sau Thực lực còn thấp có thể không đem Cách này lâm tiểu tử lưu lại Cũng không quá dễ nói Như thế nào Ngươi có thể tới giúp ta Tần nhiên trên mặt lộ ra một tia bất mãn chi sắc. Hắc, nếu như lão phu có thể động thủ, đương nhiên sẽ không chú ý vi. Tiên tử cung cấp một ít trợ giúp, nhưng ngươi chớ quên, ta nguyên vốn là thượng cổ thời điểm lẻn vào linh giới thiên ngoại ma quân một. Trong mà đã nhiều năm như vậy, chúng ta tại linh giới quân cờ ẩm đã còn thừa không có mấy, lão phu hiện tại thân phận vẫn không thể bảo lộ, cho nên cũng tựu không tiện xuất thủ. Anh, ngươi nói như vậy cũng là có lý, ai có thể nghĩ đến thân là Linh. Giới ba đại yêu vương một trong vạn giao vương từ lúc sổ trăm vạn năm. Trước, đã bị vực ngoại thiên ma đoạt xá thành cho chúng ta tại Linh. Giới chỗ dưới trôn lớn nhất một khỏa quân cờ ẩn. Hắc, lão phu năm đó có thể đoạt xá thành công cũng vận khí không tầm. Thường, nếu là trọng tới một lần có thể không có gì nắm chắc, nhưng... Chính là bởi vì đến từ không dễ, thân phận của ta càng muốn giữ bí. Mật đợi một thời gian, tam đại tán tiên ba đại yêu vương tất cả đều. Hội rơi vào của ta trong cảm bẫy. Vạn giao vương thanh âm trầm thấp. Vô cùng, nhưng trong giọng nói, lại ẩn chứa có vẻ đắc ý. Ta biết rõ ngươi vì tính toán linh giới mấy cái lão ra hỏa hao hết. Tâm lực, nếu không cũng sẽ không dung túng cái kia bàn giao công chúa. Tiến vào thập vạn đại sơn ở bên trong cố ý làm cho nàng chịu chết. Cùng ta thế bất lưỡng lập chính là vì bỏ đi những người khác nghi. Kỵ, ngươi nói không tệ, ta những năm này mặc dù nằm gai nếm mật coi. Chừng vô cùng, nhưng giấy không thể gói được lửa, hay vẫn là đưa tới. Cái kia vũ đồng tiên tử chú ý, nàng mặc dù không có chứng cứ đối với. Ta đã có chỗ hoài nghi. Cho nên ngươi cũng nhớ tới như vậy một cách khổ nhục kế. Không tệ, liền con gái ruột cũng có thể rước bỏ. Tiên tử lời này đã có thể sai rồi, ta chính là vực ngoại thiên ma. Chỗ nào có cái gì ái nữ, cái kia vạn giao công chúa, bất quá là ta lúc. Trước thu dưỡng một đầu bị cha mẹ vứt bỏ tiểu giao long mà thôi, nếu không có ta cứu giúp, nàng sớm đã vấn lạc, những năm gần đây này ta. Đối đãi nàng cũng không tệ thập vạn đại sơn là nàng một lòng muốn đi. Hôm nay vẫn lạc, có thể trách ta không được. Đạo hữu thật đúng là hội từ chối. Tần nhiên trên mặt lộ ra không cho là đúng thần sắc bất kể như thế. Nào, ngươi luôn đạt tới mục đích của mình rồi, vạn giao công chúa đã. Chết tại vực ngoại thiên ma tự tính toán cái kia vũ đồng tiên tử. Trong nội tâm đối với ngươi có cái gì hoài nghi, từ nay về sau cũng tan thành mây khói đi. Hắc lão phu làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Nếu không có vì ta vực. Ngoài thiên ma đại ký, ngươi cho ta hồi vẽ với cho thêm chuyện ra. Vạn giao vương thở dài. Chuyện mới của lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.